Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh nắm lấy tay của cô Câu Cửu Không phải ai cũng làm em tổn thương Tin anh đi, một lần thôi được không Trần Khiêm Em, em xứng đáng sao Câu Cửu nghẹn ngào nói Nhưng câu nói của cô lại như nhát dao Đâm vào tim của con Trần Khiêm Anh vẫn ôn nhu ôm lấy cô vào lòng Xứng, em luôn luôn xứng đáng Khiêm Nếu, nếu em từ chối Chết tiệt Ai cho em từ chối? Phải đồng ý Từ chối cũng là đồng ý Vợ à Người ta thường nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha Cũng có nghĩa là Thường thì những bé gái sẽ đeo bám lấy cha mình nhiều hơn là bám lấy mẹ Nhưng mà đó chỉ là nhà người ta Riêng với quan gia thì không Năm năm Và ngày này nhiều năm trước Nguyên quân cơ cử cửu hay còn gọi là quan đại thiếu phu nhân Của quan gia đã lầm bồn và hạ sinh bình an cho một tiểu công chúa nhỏ Người ta sinh thì chồng bên ngoài lo lắng Còn cơ cửu sinh, cô đau một Quan đại thiếu gia đau mười Trước cửa phòng sinh Quan trần khiêm đi đi lại lại cả gần trăm vòng Đến nỗi làm cho cha mẹ hai bên Phải lắc đầu ngao ngán Nhưng mà không dừng lại ở đó Khi bác sĩ bước ra và báo rằng Cơ cửu khó sinh, mau nóng rồn Với sự lo lắng làm cho quan trần khiêm Mất bình tĩnh Anh đưa tay đấm một cái thật mạnh vào bức tường của bệnh viện Làm cho các bác sĩ cũng như y tá bàng hoàng tột độ Tiếp theo 15 phút Vị bác sĩ trẻ bước ra mờ mồm nói được hai từ Xin lỗi Vẫn chưa nói hết về sau Thì quan trấn khiêm đã ra tay đấm vị bác sĩ đó một đấm Khá là thấm đấy Điều này không chỉ hai bên gia đình ngạc nhiên Mà cay cả bác sĩ hộ sinh chính thức cũng sắp té ngừa Cô bác sĩ chính thức mới nói hoàn chỉnh rằng Xin lỗi Hiện tại sản phụ mất sức quá nhiều Nên cần được nghỉ ngơi Mọi người đừng vào đông quá Cô ấy có sao không Quan trấn khiêm lạnh giọng Sản phụ không sao Chỉ là sức khỏe tạm thời vẫn chưa phục hồi Nên đã ngất đi Chỉ cần biết cô không sao Quan Trấn Khiêm liền mặc cại người ta bị anh đánh nhăn nhó Bà bước vào phòng sinh Nhìn thấy cơ cừu đang nằm bất động nhắm mắt Trên chán của cô túa rất nhiều mộ hôi Điều này đã đủ làm cho anh khó chịu rồi Quan Trấn Khiêm còn không thèm để ý đến Đứa bé đang được hộ ta bế Mà đi thẳng đến bên cạnh của cô Dịu dàng ôn nhu đặt lên chán của cô một nụ hôn Giọng nói khàn khàn tự như sắp không kìm lòng được Anh thì đầm vào tay cô. Cứ khổ cho em rồi, bà xã. Và sau đó... À không, không có sau đó nữa. Vừa được xuất viện, cư cửu đã được về nhà ngay và lập tức. Và đương nhiên cô luôn được sự chăm sóc đặc biệt từ chồng yêu của mình. Suốt những ngày tháng ở cữ, hầu hết thời gian của quan chiến khiêm đều dành cho cô, cũng nhờ anh, mà cư cửu tránh khỏi sự trầm cảm sau sinh. Mới đó thôi mà đầm thấm thoát 5 năm, cô công chúa nhỏ của hai người đã 4 tuổi, Càng lớn càng đáng yêu, nhưng mà Cửu Cửu cứ nghĩ, đứa bé gái này khi lớn lên sẽ bám dính lấy quan chính khiêm, nhưng không hề. Cô bé đáng yêu mang tên quan vi duyệt này lại bám lấy cô, còn bám dính hơn cả keo 502. Điều này khiến không chỉ cô ngạc nhiên, mà ngay cả gia đình cũng ngạc nhiên. Quan vi duyệt đích thị là một tiểu nhà đầu gian sao, nhan sắc thì đáng yêu đến động lòng người, nhưng mà thủ đoạn thì vô biên. Chỉ cần có mặt của Cửu Cửu, Quan vi duyệt liền biến thành con mèo nhỏ đáng yêu Đến khó kiềm lòng lại Nhưng mà khi không nhìn thấy cô Thì tính cách tiểu ma đầu lại trỗi dậy mạnh mẽ để hình như Anh hai anh hai không xong rồi Quan khiếu luân hớt hà hớt hài Chạy vào văn phòng của anh Chuyện gì vậy Quan trần khiêm nhíu mày Tiểu quỷ nhà anh đang phá chiếc xe mà anh mới mua hôm qua Con gái gì mà phá như quỷ Anh hai Sao Quan vi duyệt sắp phá nát nhà em rồi Cứ để nó phá Còn ít mà. Anh hai, không xong rồi. Lần này không xong thật rồi. Chuyện gì? Con gái cưng yêu dấu của anh đang mở đại hội tuyển tiểu ba ba cho nó và tuyển tiểu phu quân cho chị hai kìa. Cái gì? Quan khiếu luân. Để xem anh còn bình tĩnh hay không. Và y như rằng lời của quan khiếu luân nói ở dưới đại sảnh của quan thị quan vi duyệt một thân bằng một chiếc váy công chúa màu hồng đầy nữ tính ngồi trên chiếc bàn lớn trên tay cầm loa còn oang oang hét lớn tuyển tiểu ba ba cho duyệt duyệt, tuyển tiểu phú quân cho mami, vì ba ba bị yếu sinh lý. chá này đỏ chảy dài ba vạch đen. anh bị yếu sinh lý thì nói trôi ở đâu ra? quan vì duyệt. a, đại ba ba đến rồi. cô bé lành trành chạy xuống bàn, nhanh chân bước đến bên cạnh anh, đưa đôi mắt long lanh nhìn quan trấn khiêm. con đang làm gì vậy? con đang tuyển tiểu ba ba. ai cho con tuyển? là con muốn tuyển, ba ba là hôm qua con nghe nói ba ba nói với mami là sẽ bỏ con nên con mới đi tìm dự bị một tiểu ba ba, sau này nếu ba ba bỏ rơi con, con sẽ kéo mami đi tìm tiểu ba ba. Quan vi vì... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net